Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 24 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Tiếp tục là những cuộc hành quân truy quét tàn quân Pol Pot. Ở kỳ trước, khi vừa về tới nơi đóng quân thì chúng tôi được nghe thông báo đã giải phóng Âm Lang. Ai cũng vui mừng hết cỡ khi nghĩ rằng ngày được về với gia đình không còn xa. Cả buổi tối hôm đó, lính tiểu đoàn 7 chúng tôi đón mừng tin chiến thắng, từng nhóm anh em trong các trung đội của đại đội 2 ngồi tụ tập cùng nhau, nói cười rôm rả, thật là vui vẻ, bởi ai cũng tin rằng chiến tranh đã kết thúc với những người lính chúng tôi, nhất là các anh lính cũ còn lại từ thời kháng chiến chống Mỹ, ít nhiều các anh cũng đã có chút kinh nghiệm từ thời còn là quân quản của thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đàn em như chúng tôi khi đó thì chỉ biết ngồi há hốc mồm mà nghe. Cầm đầu cái nhóm thuộc lại Ba Hoa Tô, này là cái ông Phúc Lì tiểu đội trưởng tiểu đội cối 60 ly. Lão bố bố cái mồm kể chuyện kinh nghiệm thời giải phóng Sài Gòn, rồi phân tích như một nhà phân tích quân sự chiến lược, có tầm nhìn ra trông rộng. Sau cái ngày 30 tháng 4 năm 975 Đối với lính của sư đoàn 7 Miền Đông Nam Bộ Thì coi như chiến tranh đã chấm dứt Ngày đó sướng lắm Lính đại đội 2 ở toàn nhà lâu Trong thành phố Quân quản mà chỉ phải đi tuần tra trên đường phố Để bảo vệ kho tàng cơ quan hành chính Dân Sài Gòn Thì lúc đầu cũng sợ lính Nên muốn cái gì là dân mang đến cho ngay Thấy lính ta hiền lành Nên được dân dần dần quý mến Có khối thằng Còn có cả ba mẹ rồi anh chị nuôi là người Sài Gòn. Đấy như thằng A, thằng B người ở bên đại đội 2 của mình đấy. Còn bây giờ nó hy sinh mất rồi. Hy sinh ở cái trận đó đó đó. Phải một năm sau thì mới rút ra khỏi thành phố về sông Bé xây dựng kinh tế. Lính của quân khu 9 và một số đơn vị khác thì chưa hẳn là vậy, bởi vì sau ngày 30 tháng 4 vẫn còn phải đánh nhau với cái tụi lính ngụy ở miền Tây vẫn còn khối thằng đã hy sinh sau ngày 30 tháng 4 vì cái đội lính ngụy có nhiều chỗ chưa thực sự hạ vũ khí đồng hàng như tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh. Suy ra thì mình đã giải phóng thành phố Phnom Penh xong từ lâu rồi. Can quét đánh nhiều rồi, bọn địch thua phải rút chạy và đã bị đánh cho tan tác trên các mặt trận. Rồi đến cái cuộc âm len cuối cùng này cũng đã bị chúng ta đánh nốt thì bọn chúng chẳng còn có chỗ nào mà dung thân nữa. Vậy thì Pumfut coi như chúng ta đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn là việc phải giúp bạn, tức là chính quyền của Bác Hiêng đấy xây dựng lại chính quyền mới. Lính sư đoàn 7 của mình đã có kinh nghiệm khi làm quân quản tại Sài Gòn rồi, nên thế nào cũng sẽ tiếp tục được rút về làm quân quản ở thành phố Phnom Penh. Và chắc cũng chỉ khoảng giờ này sang năm là cùng với lính sư đoàn 7 của mình sẽ rút về Việt Nam. Chứ ở đây làm cái gì nữa? Có còn địch đâu mà đánh... Chắc chắn sẽ được về nước Chỉ trong nay mai thôi Lão ấy chốt lại chắc nịch Với cái mặt nghinh nghinh Các linh đàn em chúng tôi Thì ngồi nghe đàn anh Phân tích tình hình thời sự Bằng cái kinh nghiệm từng trải đó Thì tu thật cũng chỉ biết ngồi mà nghe Rồi gật gù tán thưởng Rất chi là có lý Mà lại còn do các anh Kinh nghiệm đầy mình rất từng trải Thì không thể nào mà sai được Hết địch rồi thì còn đánh nhau với ai nữa Mà đây là đất của Campuchia Của người dân tộc Khmer Thì lính Việt Nam mình ở lại đây làm gì nữa Mà lại không rút về Quá trí lý Thế là tất cả chúng tôi đều tràn trề Niềm hy vọng Hy vọng một ngày không xa Sẽ được trở về trên đất mẹ Việt Nam Được sống trong tình yêu thương Của đồng bào dân tộc Việt Nam mình Cảm xúc này có lẽ Chỉ những người từng sống xa Tổ quốc Mới thấu hiểu trọn vẹn Và những người lính tình nguyện chúng tôi Lòng luôn hướng về tổ quốc, gia đình Đêm hôm đó cũng là một đêm không ngủ của nhiều người lính Và trong số đó có cả tôi nữa Biết bao, hoài bão, ước mơ Cùng tình cảm đối với người thân của mình Cũng được cái đầu của tôi tưởng tượng, nghĩ đến Ngày về tôi sẽ thế này, thế này Điều mong muốn đầu tiên của tôi là lại được đi học Trưa đến 1 năm đi lính, 7 tháng cầm súng, tôi đã hiểu, đã biết cái ngu dại của mình và tự hứa rằng cái sai đó tôi sẽ cố gắng sửa. Sáng hôm sau thì trên tiểu đoàn điện xuống cho quản lý của đại đội 2 lên lấy lương thực cùng với nhu yếu phẩm cho anh em. Cái chuyện cung cấp lương thực thực phẩm cho binh sĩ thì là chuyện đương nhiên rồi, chẳng cần vui nó cũng có, cũng được cung cấp đầy đủ. Nhưng nhu yếu phẩm thì lại là điều mà cánh lính luôn mong đợi nhưng bao thuốc lá loại hạng bếp hút nặng cứ như đấm vào họng sẽ tan cái lá phổi thì đối với lính ta cũng là loại thượng hảo hạng rồi còn cái gói trà bố láo trà burlao đây xin lỗi lính lính lác hay nói vậy các bác thông cảm pha nước thì nó có cái màu đen thui chỉ phần phất chút mùi trà lúc đó cũng còn ngon hơn là cả trà tân cương Đối với những thằng lính đứng hạng cuối trong quân đội rồi Lính dễ tính hơn ai hết Gì gì gì, gì cái gì cũng được Ngoài những thứ kia rồi Lại còn thêm mỗi người Một kg đường kính trắng Rồi một kg đỗ xanh Và một hộp sữa đặc Loại quá hạn sử dụng Cái vỏ hộp thì đã móp méo Rồi gì tuế gì tép Không nhãn mát Cầm cái hộp sữa lắc lắc Mà cứ nghe lọc cọc ở bên trong Đó là do sữa để lâu đã vón cục vón hòn lại rồi. Nhưng chẳng sao, lính sẽ có cách để tiêu hóa những cái loại đồ ăn quá hạn đó một cách hợp lý nhất. Tơ dạ dày đến đường ruột, thằng nào cũng đã được tráng một cái lớp inox sáng bóng ở bên trong rồi. Chẳng còn sợ cái gì nữa. Điều khiến cho chúng tôi vui mừng hơn cả là có thư từ hậu phương gửi qua. Gần như ai cũng có thư của gia đình cùng bạn bè. Tôi thì chẳng có thư của ai khác ngoài của bố mẹ gửi Qua thư của gia đình Tôi cũng biết được nhiều tin Thời sự hiện tại ở Việt Nam Nhất là ở Hà Nội hay ở biên giới phía Bắc lúc bấy giờ Bọn Trung Quốc Đã rút quân khỏi đất Việt Nam Người Trung Quốc ở Hà Nội Thì cũng đã về nước gần hết Còn bạn bè cùng lứa với tôi Đã có đứa lên biên giới phía Bắc Chiến đấu Đã có đứa hy sinh từ những ngày đầu nổ súng và gia đình của tôi đã chuyển nhà đến địa chỉ mới bố tôi thì cùng cơ quan lên tham gia xây dựng phòng tuyến sung cầu các em học hành ra sao thằng ú thì vẫn hỏi mẹ bao giờ anh lớn của nó mới về người lính chúng tôi lúc đó cũng chẳng mong gì hơn là có tin của gia đình thấy mọi sự vẫn bình yên là mừng là tốt lắm rồi người ở hậu phương lo lắng cho người đang chiến đấu nơi tuyến đầu Còn người chiến sĩ đang ở tuyến đầu thì lại lo lắng về nơi quê nhà cho những người thân yêu của mình Khi mà cuộc chiến tranh đang xảy ra ở cả hai đầu đất nước Sáng hôm đó thì đại đội 2 của chúng tôi đang như một ngày hội Một ngày hội của những người lính đơn giản, chẳng cần mâu mè Cái ấm trà nóng được pha bằng một cái ca inox với tấm ni lông đậy lên trên miệng Được thắt bởi một cái chun Dùng than đục hai cái lỗ nhỏ nhỏ để rót nước ra Lỗ to thì để đổ nước sôi vào Cũng chỉ một loáng là đã có cái cho lính ta vui vẻ với nhau rồi Bên cạnh đó thì một nồi chè đỗ xanh đang sôi trình trịch ở trên bếp Khi đỗ như thì cho chút đường vào để nguội là lại có cái để mà xì sụp với nhau Còn sữa hộp quá hạn thì dễ lắm Cho vào một cái thùng vỏ đạn Đưa lên trên bếp đun trình trịch liên tục Chừng một hai ngày cứ để mặc nó trong cái thùng đạn đó Mà xôi đến bao giờ cũng được Đun cho cái cục sữa ở đó khô quắt lại Rồi cho thoát hết hơi nước bên trong cái hộp sắt tây đó ra Khi chỉ còn là một cục sữa khô Thì bây giờ mới đục cái hộp sữa ra Rồi dùng dao cắt ra thành từng miếng Mà nhai với nhau Cũng ngọn chán Còn anh nào muốn ăn nhanh hơn Thì đục cái hộp sữa đổ ra một cái nồi Rồi đun thật nhỏ lửa Rồi cứ phải ngồi đó mà khoáng mà quậy Cho tới khi nó vón hòn vẫn cục lại Thì cũng ăn được ngay Nhưng mà phải hết sức cẩn thận Chứ để cho sữa cháy thì không thể ăn được nữa Trà, kẹo, sữa, thuốc lá, hoa mai, thư nhà Thời sự hiện tại với nhiều triển vọng tốt Thì bất kể cái đám nào Dù cả lính mới hay lính cũ Cũng đã hình thành nên một cái ban tham mưu Cho mặt trận biên giới Tây Nam rồi Hôm đó anh Phình là quản lý của đại đội 2 với nhóm anh nuôi thằng Lộc. Chẳng biết mò mẫm ở đâu ra bê về hai cái đùi bỏ to tương với cái màu da vàng sẫm. Sáng nay lấy thịt lợn trên tiểu đoàn cung cấp cho đại đội 2, nhìn cái đống thịt mang từ Việt Nam qua khi đến tay của người lính thì đã không thể nào ăn được nữa. Từng mảng đã thâm đen và khăn khẳn mùi. Mặc dù đã cắt bỏ cái phần đó đi Xong khi nấu lên Mùi thun thủm vẫn sực lên mũi Nên anh Tập chính trị viên đã ra lệnh Đổ ngay đi, không được cho lính ăn như vậy nữa Giữa cái mùa khô tên này Nếu để cho lính sơi cái của đó vào Thì không ai dám chắc rằng Tào Tháo có đổi hay không Thôi cứ đổ đi cho chắc ăn Thịt thì thiếu gì Chỉ cần xách xuống đi tìm bò của tụi Phốt Mà bòm Có phải bảo đảm vệ sinh với thịt tươi nguyên không Khoảng 9 giờ sáng thì trên tiểu đoàn bộ có lệnh cho cán bộ chính trị, quân sự, các đại đội lên tiểu đoàn Hòa Quốc. Anh Hồng và anh Tập đi. Tôi đã định xách chúng chạy theo, nhưng anh Tập cản lại. Thôi mày ở nhà, từ đây lên tiểu đoàn có 2-300 mét, chúng ta đi được rồi. Lên đó làm gì để lại ngồi vạ ngồi vật ở bên ngoài cho chết mệt. Ở nhà mà chơi mà ngủ cho nó khỏe. Cái ông chính trị viên này cũng xuất thân từ anh lính Điên Lạc mà lên. Bởi vậy cũng đã rất thông cảm với mấy thằng liên lạc chúng tôi Mà anh nghĩ vậy cũng phải Chứ lôi tôi theo làm gì Để tôi ở nhà chỉ huy mấy thằng bậu sậu trên đại đội bộ vẫn hơn Đi vắng hết nhớ ở nhà gà mọc nuôi tôm thì sao Bây giờ có hai anh lính thông tin Là quân ăn nhờ ở đậu Mà lười chảy thây Tức là lính của tiểu đoàn được bổ sung xuống đấy ạ Chẳng mấy khi thấy muốn động chay, động chân trong sinh hoạt mà cứ hơi tí là lại lý do trực máy. đến có cái bát ăn cơm của nó mà nó cũng chẳng thèm rửa. đã có lần tôi ném cái bát ăn cơm của chúng nó vào bụi. rửa hộ cho chúng nó mãi rồi. nước uống nó cũng chẳng bao giờ chịu đun. muốn uống chỉ nhờ người khác đun cho uống. mà các thằng Hồng Văn Thư thì nó lại hiền lành nên hai thằng kia sai gì cũng cứ cung cúm, cúm làm. còn thằng Việt thì cũng thế nột, cứ hề hề hà hà cười. Rồi là còn cái anh chàng diễm y tá cũng vậy. Cái tính nó thì hay cả nể nên hay làm cố cho xong. Đụng chút gì là lại Thôi kệ chúng nó lính phu thuộc trên tiểu đoàn xuống ấy mà. Cũng bởi vì vậy nên hai thằng nó ỉ lại. Mấy cái thói chây lười đùn đẩy là tôi chúa ghét. Nên hai thằng thông tin này cũng chẳng khoái tôi. Còn tôi thì rõ ràng là chẳng ưa gì chúng nó. Chúng nó có cái cách suy nghĩ rất láo đều là lính với nhau cả mà chúng nó làm như liên lạc hay hội bộ sậu của đại đội cứ như những thằng đầu sai của nhà chúng nói không bằng. Tôi đã từng chỉ cho vài lần rồi nhưng chắc chúng nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Khoảng gần trưa thì thấy hai anh cán bộ của đại đội đi họp về, nhìn cái nét mặt buồn buồn không nói là biết rồi, thể nào cũng có chuyện gì đây. Anh Hồng còn cắt theo một tấm bản đồ với tấm ni lông trắng khá mới. Loại bản đồ của Campuchia Toàn cái chữ rắn run Với những con số bé Li ti Chỉ dẫn theo những con đường Có vài điểm thành phố thị xã chính Là được chỉ dẫn thêm bằng tiếng Anh Nhưng khổ nỗi Bây giờ có anh nào biết tiếng Anh Tiếng Pháp gì đâu để mà đọc Thôi thì cứ đánh vần theo phiên âm Việt Theo kiểu chữ Latin cho nó dễ hiểu Rồi muốn ra ngô ra khoai gì cũng được Bữa cơm trưa đó mất vui Nét mặt hai ông đó như thế thì ăn làm sao mà ngon được Cái món thịt bò xào với bắp cải Với thịt bò nửa kho nửa xào chứ thủ địa Toàn thịt là thịt Chẳng hiểu những cái món quốc hồn này Của mấy cái ông anh nuôi Nó nằm trong sách nào nữa Cứ bảo đảm chín là được rồi Cơm xong thì các anh tranh thủ đi nghỉ trưa một tí chút Nhưng trước đó anh tập dặn tôi Khoảng 1 giờ nữa thì gọi anh dậy và đi báo cho các trung đội và những bộ phận phối thuộc khác. Để lại một người trông coi gác ở trung đội của mình. Số còn lại thì tập trung lên hết đại đội bộ để học chính trị. Nhớ gọi cả anh nuôi nữa nha. Cũng cứ y như thế chúng tôi làm. Đúng giờ là xuống mời anh em các trung đội cùng bộ phận trường thuộc lên đại đội bộ để học chính trị. Cũng đã phải chạy tới chạy lui đến mấy lần các ông ấy mới chịu đến đông đủ cho. Nghe đến việc học chính trị là cánh lính tà ngắn gầm rồi. Biết có người được ở lại các trung đội để lo cảnh giới cho anh em học chính trị là mấy ông ấy dành phần cho mình. Sao hôm nay tự nhiên tử tế thế? Buổi tối mà có gọi nhau đi gác thì nhiều ông ấy để anh em chạy tới chạy lui đến vài lần mới chịu ra ngồi gác. Vậy mà bây giờ thì còn dành phần, bụng còn lo thằng khác tranh phần mất. Cũng phải khê khà có đến cả nửa tiếng đồng hồ mới đi vào ổn định được. Nhiều thằng lên đến đại đội bộ, lại còn dở chứng hỏi hội bộ sậu ở trên đại đội bộ, nước uống. Chúng nó cứ làm như trên đại đội bộ mới lắp cái vòi nước công cộng mới không bằng. Gọi là buổi họp chính trị cho ai, chứ thực ra cũng là một buổi họp đơn vị. Xong vẫn cần phải cảnh giác trước tình hình hiện tại. đội hình ngồi giải rác khắp quanh mấy cây gốc xoài. Anh tập chính trị viên là giảng viên chính trị, đứng giảng bài, quay lưng ra phía trạng. Bọn địch nó mà tập kích thì chắc ông này chết trước Vì quay lưng lại hướng có thể có địch Còn anh em quay mặt ra Vừa ngồi nghe vừa cảnh giới luôn Súng ống mang đi đầy đủ Khi cần là có thể tác chiến được ngay Mở đầu Anh Tập nói xưa qua về chiến thắng của sư đoàn 9 Trong âm lang Cùng với những kết quả mới đạt được Của hướng quân đoàn 4 Phần này xin được nhường cho đại đội trưởng của đại đội 2 Sẽ nói sau Còn hiện tại nói chuyện chính trị trước Báo cáo các đồng chí. Đầu tiên xin thông báo với các đồng chí tin chiến thắng là hiện nay quân đội Trung Quốc đã phải rút khỏi lãnh thổ Việt Nam sau hơn một tháng xâm lược, bọn chúng đã bị những cánh quân phía Bắc của chúng ta đẩy lùi về phía biên biên giới. Còn tại chiến trường Campuchia cũng vậy, chúng ta đã đánh và làm tan rã nhiều sư đoàn của bọn phốt và nhiều cứ điểm, trong đó có cứ điểm cuối cùng của chúng là khu vực Âm Leng cũng đã được hoàn toàn giải phóng. Về mặt quân sự chúng ta đã đạt được nhiều thành công. Nhiều chiến thắng và trong đó có một phần công sức Cùng sự cố gắng hết sức mình của các đồng chí Nghe tới đây nói thật với các vị chứ Mũi thẳng lính nào cũng nở to như cái bát Về chính trị thì chúng ta cũng đã rất thành công trên bản hội nghị Các nước hội chủ nghĩa hoàn toàn ủng hộ Việt Nam Chống lại quân Trung Quốc xâm lược Và tiêu diệt cái chế độ diệt chủng put put này Những người anh em hội chủ nghĩa sẵn sàng ủng hộ chúng ta nhiều hơn nữa Về mặt chính trị cũng như kinh tế trên con đường đấu tranh chính nghĩa. Lệnh tổng động viên đã được toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta phát động trên dưới một lòng chống kẻ thù chung. vân vân và vân vân. Chúng tôi ngồi ở dưới nghe ủ hết cả tai. Chẳng hiểu là cái ông chính trị viên xuất thân từ chiến đấu mà lên lại có học qua trường lớp chính trị nào đâu? Nói gì mà nghe khiếp thế không biết. Chúng ta đã phải chiến đấu liên miên mấy chục năm. Hết lớp người này trước tới lớp người sau Đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác Sao càng đánh nhau lại càng lắm kẻ thù quá vậy Xưa kia đánh Mỹ Chúng ta mới chỉ có duy nhất một kẻ thù Đó là đế quốc Mỹ và quân Ngụy Tây Sai Chiến thắng rồi lại đẻ ra thêm hai kẻ thù nữa là thành ba Anh em chúng tôi ngán ngầm nhìn nhau Đang hy vọng mừng vui vì chiến tranh đã kết thúc Vậy mà nghe xong bài chính trị, cảm giác người lính như vẫn còn phải đánh nhau tiếp thêm vài cuộc chiến tranh nữa. Mặt ai cũng buồn thuẫn ra, bao nhiêu hy vọng tiêu tan bằng hết. Tiếp theo đến thì anh Hồng đứng lên giảng bài về các vấn đề quân sự. bao bảo các đồng chí, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường cụ thể. Và mới đây nhất là sư đoàn 9 cùng với trung đoàn 141 của sư 7 đã giải phóng được âm Lăng Khu vực này hoàn toàn là khu vực rừng núi. Bọn địch đã có ý định xây dựng vùng này làm căn cứ để định kháng chiến lâu dài. Bởi vậy mà bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ về lương thực, vũ khí tại khu vực này. Rất nhiều kho tàng đã bị ta thu được, song bọn chúng vẫn còn rất nhiều và ở rất sâu bên trong. Bởi vậy cấp trên lệnh cho chúng ta sẽ phải truy đuổi đến cùng tiêu diệt hết bọn chúng. Đây là nhiệm vụ lâu dài cần có nhiều thời gian cùng sự cố gắng của toàn bộ quân tình nguyện chúng ta trên khắp đất nước Campuchia, trên tinh thần vẫn còn tiếp tục chiến đấu để chờ mệnh lệnh mới. Đêm hôm đó không khí đã buồn hẳn đi, không còn sự mừng vui như đêm qua nữa. Bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề lại dồn lên đôi vai của người lính, bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan biến cả. Đường về với mẹ của những người lính trẻ mỗi ngày như một xa thêm, không biết đến bao giờ. Rừng cây mới mở lối cho những người lính chúng tôi. Hiện tại thì chỉ biết có chiến đấu và cầm súng. Chúng tôi ở đó thêm 2 ngày nữa vừa củng cố bổ sung đạn dược cùng với lương thực thực phẩm vừa bảo vệ đường. Hàng ngày có từng chuyến xe GMC từ hướng âm len chạy ra. Phản phất cái mùi tử khí giữa trời nắng cùng bụi đỏ trên đường. Chúng tôi ai cũng hiểu đó là những người anh em cùng sư đoàn 9 và trung đoàn 141 đã hy sinh từ hướng đó và nay được chuyển về tuyến sau, chứ nếu là xác của tụi phốt ai mất công mang ra đây làm gì. Xe đốt với cái dấu tập đỏ chạy ngang ngày cả chục chuyến quân số thương vong của ta từ hướng âm len sau trận đánh chắc không nhỏ. Cái đây cũng không phải là loại vừa khi bọn chúng đã chọn cái địa điểm này cùng với sự chuẩn bị từ rất lâu vũ khí đạn dược lương thực Công sự căn cứ chiến đấu lâu dài Vì vậy cũng không đơn giản Mà bọn chúng chịu thất thủ Các đơn vị xe tăng thiết giáp M113 Cũng chuyển hướng chạy ra Họ đi lại rầm rập trên suốt tuyến đường Bụi mù đỏ quạc Tầng đoàn dân với xe bò kéo Gồng gánh đi trên con đường Họ nhìn thật đáng thương Người dân thường đã bị cuốn Theo chiến tranh Bị dồn từ góc này sang tới góc kia Của cuộc chiến nhìn họ sơ sát nghèo khó qua nhiều ngày ở trong rừng sâu thẳm giữa hai giới tuyến chắc họ cũng đã không còn nước mắt để khóc nhiều cho số phận của mình nhiều người già cả ngồi sau xe bò chỉ có thở mắt nhìn chúng tôi dưới đường lấm lét sợ sệt chẳng có ai gây cho họ khó khăn gì trên đường trở về quê hương trong thời gian đó chúng tôi được bổ sung thêm lương thực và đạn dược lại đỗ xanh và đường kính trắng Sau này đỗ xanh và đường kính sẽ là thứ mà người lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi ai cũng thuộc lòng, đó là chuẩn bị hành quân tác chiến. Cứ mỗi người 1kg đỗ xanh, 1kg đường kính là bằng 15 ngày tác chiến hành quân. Nhắc đến đỗ xanh với đường kính, anh em ai cũng lắc đầu ngán ngầm. Ăn mãi nó cũng ngán và mấy ông hậu cần moi ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Liên doanh của chúng tôi được hai ngày nghỉ để tranh thủ tắm rửa, cắt tóc cạo râu, quần áo sạch sẽ. nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa hẳn ra, nhưng quân trang bắt đầu rách nát dần. Nhiều thằng tân binh mới về đơn vị được chừng 2 tháng mà đã thấy rách hết rồi. Nhập ngũ chúng nó được phát ngay hai bộ, giải phóng quân đông binh xong được phát thêm một bộ nữa là ba. Vậy mà đã thấy mặc đồ rách vá víu linh tinh cả. Từ hỏi quần áo nào mà chịu cho nổi, cây kiểu lính chiến đấu phải luồn rừng như trạch cho được. Sang tới chiều ngày thứ ba thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị hành quân tác chiến, giờ xuất kích sẽ được ấn định vào sáng sớm ngày hôm sau. Anh Hồng lại lên tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ về phổ biến cho cán bộ chiến sĩ trong đại đội hai, cũng rất ngắn gọn, đó là lệnh can quét truy kích tàn quân của bọn Puntos, đội hình cấp tiểu đoàn trong đội hình của trung đoàn, hướng tác chiến thì không cụ thể từng vị trí, từng trạng sẽ có thông báo sau. chắc là theo tình hình diễn biến của chiến trường. chuyện đó đối với những người lính chúng tôi cũng không quan trọng. đi đâu cũng được và làm gì cũng được. lính là như vậy và như vậy không thể khác được. sáng hôm sau chúng tôi nhận cơm nắm từ anh nuôi rồi lên đường. vẫn đại đội hai đi đầu của đội hình tiểu đoàn theo đường cũ về hướng tây mà hành quân đi. trời chưa nắng. Đường còn xa cũng chẳng có gì phải vội vã Lúc này anh Hồng đã có một tấm bản đồ Cùng địa bàn Nên bên sườn lại đeo thêm Cái túi mình cờ lê Để đựng mấy cái thứ lủng củng đó Lính trang chúng tôi cũng đã bắt đầu quen dần Với hành quân đường dài Đeo vác nặng ở trên vai Sức chịu đựng nắng nóng của mùa khô Cũng đã chai lì Cộng thêm một chút kinh nghiệm mới thu nhập được Tại chiến trường Campuchia Cũng đủ thấy yên tâm Bắt đầu những cuộc chiến đấu mới Mấy ngày qua được nghỉ ngơi Nên anh em cũng lại sức khỏe lên rất nhiều Không còn điều gì khiến cho chúng tôi phải vướng mắc nữa Phía trước và hành quân là điều mà chúng tôi phải đi tới Chúng tôi đã đi như vậy đến chiều tối Thì dừng lại nghỉ qua đêm giữa những cánh rừng khá rậm Ai có vắng thì mắc võng Ai không có thì tự tìm chỗ nghỉ ngơi theo đội hình của trung đội, đại đội của mình Chỉ cần trải một tấm ni lông đi mưa ra là đã có chỗ ngủ Mùa khô thì không cần quá bận tâm chỗ nằm Sòng mũi rừng thì nhiều không thể không mắc màn Nhưng cái màn trắng phốp đứng mắc lên khá lộ liễu Rất nhiều lần tôi đã thắc mắc tự hỏi mình Làm sao họ lại không nhuộm cái màn màu xanh hay màu khác đi Khi phát cho lính chiến Mà lại cứ phát cái màn trắng tinh thế này nhỉ Chẳng lẽ ai đó không hiểu rằng như thế là quá bất lợi cho những người lính hay sao Thế rồi cánh lính truyền nhau cái kinh nghiệm Khi có thể kiếm những cái quả mồng tơi tím đã chín thật nhiều vào với mực xanh cửu lông đun sôi với nước xong nhúng màn vào. Mà luộc một chút thì sẽ có được một cái màu xanh tím chẳng giống ai xong lại khá bền màu. Thôi thì cứ đành thế làm chứ lính méo mò khó hơn không. Còn hiện tại thì đang phải chấp nhận dùng cái màn trắng cái đã. Anh Hồng sau khi đi kiểm tra một vòng cũng đã cằn nhằn cái chuyện này. Xong không thể bắt anh em tháo màn nằm không được Thế rồi anh chợt nghĩ ra một cách Ra lệnh cho anh em mắc màn lên Rồi chùm cái tấm vải đắp bằng vải hoa dù Khi lấy được ở trong vận ông quanh Phủ lên trên cái màn Nếu không có dù Thì dùng một cái tấm ni lông đi mưa mà phủ lên Khổ Mùa khô tối về thì cũng rất nóng Mồ hôi lính cứ nhâm nhớp ngoài da Mà bây giờ lại còn phải nằm trong cái túi ni lông nữa Thì thật là khổ không gì tản nổi nhưng cũng vì cái sự bí mật an toàn của đơn vị khi dừng chân nên không ai dám trái lệnh. Nhiều người đêm nóng quá không tài nào ngủ nổi, đành phải bỏ màn ra chỗ khác ngồi đập mũi, hy vọng độ nóng sẽ giảm dần ở trong đêm rồi ngủ sau. Nhiều anh em còn vác chậu ra cái giếng mà chiều nay anh nuôi đã đào để lấy nước dùng múc nước tắm. Tôi cũng không thể chịu nổi, đành phải mò dậy đi tắm. Khi gần đến nơi thì đã thấy mấy chục anh em của tiểu đoàn 7 đang tắm ở dưới cái lòng suối cạn rồi. Họ lặng lẽ không nói, cứ người này múc nước cho người đứng ở trên tắm, rồi bắt nước lên người thấy nó sàng khoái. Sao mà nó mát thế? Cái nóng ở trong người cũng như dịu bớt đi rất nhiều. Sáng hôm sau thì chúng tôi lại đi, chỉ đi đến khoảng gần trưa thì có lại nghỉ sớm để chiều tối nhận lệnh luồn sâu. Mọi công tác chuẩn bị được tổ chức trong chiều hôm đó. Mỗi người hai nắm cơm cùng một núm đồ ăn, nước đun sôi, anh em tự túc rót vào bia của mình. Khoảng bảy giờ tối thì chúng tôi lên đường. Trời lúc này đã tối hẳn rồi, phải cắt rừng mà đi đến điểm phải đến vào sáng sớm mai là một cái phun nằm xa tít sâu trong với sự hiển thị trên bản đồ là vài ba cái nóc nhà. Còn nhớ lúc chiều nay anh Hồng trải tấm bản đồ ra với cái bút chì xanh đỏ. Chấm chấm kẻ kẻ Tôi mới lân la đến gần ngó xem Thế anh nói vu vơ bâng quơ Chả hiểu có phải nói với tôi nữa không Nghe chẳng có đầu đũa Rồi chủ ngữ vị ngữ gì hết Đây vị trí mình đang dừng chân ở đây Cái đường nhỏ li ti này là cái suối tào vẽ bút chỉ đỏ Còn đây là mục tiêu sáng mai Mình sẽ đến Nghi là có bọn địch đang ở đó Thì được vẽ bằng bút chỉ xanh Tôi nhìn và ước chừng trên bản đồ Khoảng cách cũng cỡ gần hai găng tay Với những cái ô vuông chi chít Nên mới hỏi lại anh Hồng Khoảng cách là chừng bao nhiêu cây số hả anh Thì đây Mỗi một đường vạch này là một cây số Được hiển thị trên bản đồ Bằng mỗi chiều 2cm Một ô vuông này là bằng một cây số vuông thực địa Từ đây cứ thế mà đêm Bao nhiêu vạch này là bấy nhiêu km Phải đi trong đêm nay Thế rồi như sự nhớ ra điều gì Anh Hồng mới nhìn tôi hỏi Thế khi huấn luyện tân binh chúng nó không có dạy cho chúng mày xem bản đồ à Mày đã biết gì về bản đồ chưa Cơ khổ từ bé đến lớn Tôi đã nhìn thấy cái bản đồ quân sự bao giờ đâu Thì đừng có nói là được dạy đi xem bản đồ Huấn luyện thì mới bắn xong được bài 1 Còn bài 2 có cho bắn đâu Thì làm sao mà biết xem bản đồ là như thế nào Nên lúc đó tôi mới nói với anh Em đã biết một chi gì về bản đồ đâu Thế là anh Hồng lại phải diễn giải lại từ đầu Đây nha Cái bản đồ là luôn phải quay về hướng Bắc Bất kể ở đâu cũng phải quay về hướng Bắc Đặt cái địa bàn lên trên bản đồ Rồi dùng cái tay xoay cái bản đồ Sao cho cái đường kinh tuyến Chập vào với kim của địa bàn Như thế này này Mày thấy đúng chưa Rồi à Đây Quan trọng nhất là phải tìm ra cho được Và thật chính xác cái vị trí mình đang đứng chân Phải tìm được đúng vị trí mình đứng chân Thì mới đi đến mục tiêu đúng được Nếu sai ở đây thì chỉ một ly thôi Thì mục tiêu sẽ lệch hàng cây số Mà muốn tìm đúng được cái chỗ đang dừng chân Thì mày phải bắt đầu tìm từ những cái mốc dễ nhận thấy nhất ở trên thực địa Đây là cái bình độ này, mày có thấy không? Vừa nói anh vừa chỉ tay lên trên bản đồ Còn chỗ này, những cái con số nhỏ li ti Trong những cái vòng tròn méo mó này được vẽ bằng cái màu vàng nhạt Là chỉ số ghi độ cao của bình độ Cái màu xanh đậm này là rừng Càng xanh nhiều thì rừng càng rậm Nhớ chưa Mày nhớ cái bình độ này khi sáng đi qua không Nó đấy Tiếp xuống là con suối này này Khúc mình đi xuống theo phương này Thì dứt khoát nó là cái chỗ này Thấy chưa Đấy thế nha Bây giờ là mày đã có được vị trí đứng chân rồi Có mục tiêu phải đến rồi Thì mày đọc cho tao nghe xem hướng đi bây giờ Là phải đi như thế nào nào Đang nghe cụ giảng tự nhiên Đột ngồi cụ hỏi một phát Tôi giật mình lúng túng Xong cũng may nhớ ra được rằng là Ngày còn đi học thì cũng đã có học một chút về địa bàn 360 độ Tức là mỗi độ tương đương với một cái vạch trên địa bàn Cứ theo cái đường chỉ đỏ anh Hồng đã kẻ thẳng Tưng ở trên bản đồ mà đọc ra dạ... tây ghé bắc 16 độ Ờ đúng rồi thế đấy. đấy đấy mới là cái cách xem bản đồ thôi Hôm nào rảnh thì tao dạy cho cái cách đi sao cho đúng Cái đó mới là cái khó Có hướng rồi khi đi tay luôn phải cầm cái địa bàn Thỉnh đoàn phải xem rồi chỉnh sao cho đi đúng hướng. Chứ nếu ở đây chỉ cần lệch đi một chút là rất khó mà tìm ra mục tiêu cần đến. Nhớ chưa? Anh Hồng vừa nói rồi vừa gặp bản đồ lại. Bài học đầu tiên về xem bản đồ tôi đã tốt nghiệp xong. Anh Hồng vẫn thắc mắc là tại sao họ không dạy cho những thằng lính mới như chúng tôi phải biết cách xem bản đồ dùng địa bàn khi còn huấn luyện tân binh chứ. Và rồi như chợt nhớ ra anh Hồng mới nói. À... Ngày trước chúng ta được huấn luyện làm trinh sát Còn chúng mày chỉ là lính bộ binh nên không được học Chứ hồi xưa bọn tao học ở trong trường 18 tháng ra làm trinh sát Nên phải học rất kỹ Thôi được rồi, cứ từ từ, tao sẽ dạy cho mày Lính chiến đấu ở trong rừng là phải biết xem bản đồ, dùng địa bàn Đi đúng hướng tới mục tiêu đã định Quan trọng lắm đấy, cố mà học đấy Nó sẽ giúp cho người lính rất nhiều ở trên chiến trường Tôi cứ vâng dạ, mừng tầm ở trong bụng Làm lính của mấy cái ông này đúng là sướng thật sẽ học được khối thứ đây và đúng là thế thật tôi đã học được khá nhiều từ anh Hồng đương nhiên là những kiến thức chấp vá thôi nhưng lại là những thực tế rất cần thiết cho sự sống còn của người lính trên chiến trường quay trở lại công việc hành quân đêm đó cả đội hình của tiểu đoàn 7 luồn sâu đi trong đêm vẫn đội hình luồn sâu tác chiến như vậy sự gian khổ vất vả cũng vẫn thế đường thì cũng dễ đi cứ bình độ cùng suối cạn rừng gỗ dầu che gai mà luồn lách lính chúng tôi cũng đã quen dần với cái chuyện thức đêm luồn sâu đeo vác nặng cũng đã quen nên chẳng thấy ai kêu ca phàn nàn nữa lúc đầu mới đi nhiều khi thấy chân nó mỏi nhưng nhức máu dồn xuống chân thấy cái quai dép cao su nó căng dưới cái mu bàn chân hằng lên trắng bạch thế rồi đi mãi nó cũng quen dần chiến trường đúng là nơi rèn luyện cho người lính có được sức chịu đựng dẻo dai nhất vì có lẽ nó là cái nơi tận cùng của sự vất vả cùng gian khó. Chúng tôi đã đi như vậy cho đến tận sáng thì đến được mục tiêu đã định. Đội hình của tiểu đoàn 7 ùn lại ở dưới một cái lòng suối cạn hai bên che gai dày đặc. Lúc này thì anh Phước tiểu đoàn trưởng vượt lên cùng với nhóm tác chiến của tiểu đoàn 7. Anh Phước giơ tay ra hiệu cho anh Hồng bố trí đội hình tản rộng ra theo dọc suối chuẩn bị đánh vào các khu vực trước mặt. Cũng chỉ vài phút sau là đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 7 đã ổn định và sẵn sàng nổ súng khi cần thiết. đại đội 2 của chúng tôi lúc này đi bên trái của đội hình tiểu đoàn 7. Máy vô tuyến đã lên máy sẵn sàng chờ lệnh để tấn công. Trước mặt một khu vườn khá rộng trên một diện tích bằng phẳng, thấp thoáng xa xa hình như là có cả những cây lám mía. Khi đó tôi leo lên cây bờ suối nấp vào bụi tre gai quan sát thấy như vậy lệnh cho cả tiểu đoàn 7 tràn đồ hình lên Chỉ được nổ súng khi bọn địch chống cự Cấm không được bắn bậy Từng trung đội bộ binh của các đại đội vận động lên Địa hình băng phẳng không hề có địa vật Có lợi cho người lính Xong cũng rất may là không hề thấy Có một tên địch nào tại khu vực này Càng vào sâu càng nhiều cây ăn quả Ở đó có vài nóc nhà trơ trọi hoang tàn Mọi thứ còn mới Như chủ nhân của nó vừa mới bỏ đi được vài ngày Chanh và cam Ở đây rất nhiều Một khoảng rộng có trồng mía Nhưng cây mía thì lại rất cằn cỗi, khúc mía liền nhau mắt nhiều hơn thân. Tôi quay sang đã thấy có ai đó đi bên cạnh, đã nhài mía rồi. Thằng nào đó nói vọng lại, cảm trùa lắm. Phải thừa nhận rằng là cánh lính mình nhanh thật, cái gì cho được vào mồm thì có lẽ chỉ cần vài giây sau là nó đã được lính chưng dụng hết. Cái địa danh này đã được lính của đoàn 7 chúng tôi gọi là Vườn Tranh. Vì ở đây quả chanh được trồng nhiều hơn cả Cam và mía thì ít hơn Chanh thì ai cũng biết Là nó chua không ăn được Nên chẳng ai buồn quan tâm Tôi chẳng rõ có lệnh nghỉ hay không Xong thế anh em mỗi người ngồi mỗi góc của đội hình Đại đội núp dưới một khóm chanh để tránh nắng Lính các trung đội thì ngồi nhai mía Hái hoa quả ở trong vườn Một đêm vất vả luồn sâu Để rồi đến một cái nơi chẳng có cái gì Ngoài cam, chanh và vài cây mía còi Lính trong tiểu đoàn đã bắt đầu ăn cơm sáng và đi lại lộn xộn. Lệnh của tiểu đoàn cho anh em tiểu đoàn 7 rút hết về cái lòng suối cho mát, chứ ở đây thì mỗi lúc nắng mũi to rồi lại dần phơi nắng với nhau để mà làm gì. Thế là đội quân chúng tôi rút khi vận động lên thì hoành tráng là vậy, mà khi rút về thì cứ như tây thất trận, chẳng có hàng, lối, đội ngũ gì hết, cứ mạnh anh nào anh ấy đi, kéo nhau hết về cái lòng suối cạn. Tôi lúc đó cũng tranh thủ hái được mấy quả chanh Cho vào cái cóc bao lô Dành để khi nào có thể thì pha nước chanh đường uống Đường thì thiếu gì Trên vai tôi bây giờ có đến 3kg đường chứ không ít Tôi thường mang theo phần này của anh Hồng Chỉ có thuốc lá thì chẳng thấy ông ấy giao cho tôi bao giờ Ông này cũng nghiện thuốc lá lắm Bây giờ mà giao nó cho tôi Có lẽ có ngày cũng vui mồm vì thèm thuốc lá mất Với tôi thủ trưởng cứ dùng một là em cũng dùng một. Thủ trưởng một điếu thì em cũng phỉ phẻo. Khoảng 9 giờ sáng thì tiểu đoàn 9 hành quân tới vị trí của chúng tôi. Hai tiểu đoàn chúng tôi gặp nhau trên đường hành quân. Mừng qua anh em đồng hương Hà Nội chúng tôi gặp nhau. Có nhiều người sau khi chia tay nhau từ ngày 25 tháng 9 năm 1978 đến bây giờ mới gặp lại. truyền thằng này đứa kia thôi thì rôm giả hết. Trong nhóm lính mới, chúng tôi có thằng đã là trung đội trưởng của tiểu đoàn 9 và cũng đã có biết bao nhiêu thằng chẳng còn đứng trong đội ngũ hôm nay. Thằng Minh lúc bấy giờ mới từ Hà Nội vào đơn vị, nó bị thương từ ở chóp rồi tranh thủ tạt té về nhà. Bố nó là lính từ thời đánh Pháp, hiện đang công tác ở Bộ Tổng Tham mưu nên đã bắt nó ngay tức khắc quay về đơn vị. Mẹ nó thương con nhưng cũng chẳng biết nói làm sao. Nó đã đi mấy ngàn cây số để được về nhà Ngủ với mẹ cùng các em một đêm Rồi hôm sau quay lại chiến trường Tôi cũng gặp lại anh Phắng Trước là trung đội trưởng của tôi Ngày anh còn ở tiểu đoàn 7 Cây dáng gầy gầy cao cao Co một chút phớt đời của thanh niên Thành phố Hoa Phượng Đỏ Một chút lãng tử Với bên hông lạc lè khẩu K54 Nhìn anh trông phong trần hẳn lên Anh thì luôn miệng Thằng em thằng em Trước đây anh em chúng tôi ở với nhau có một thời gian ngắn Cái chuyện đi lấy thóc ẩm về dã, Lấy gạo nấu cơm ăn với nhau Cứ được anh nhắc mãi Các bạn có thể xem lại cái chuyện này Ở phần số 2 ạ Anh hơn chúng tôi 4 tuổi quân Nhưng đó là một khoảng cách xa vời Của những người lính Anh có mặt từ những ngày đầu Của cuộc chiến tranh biên giới nổ ra Vài lần thương tích Nhưng cái tuổi lính Phút Vẫn chưa đủ sức quật ngã Được người lính từng trải này Hôm nay anh đã là đại đội trưởng của đại đội 13 của tiểu đoàn 9 chúng tôi Khi gặp nhau anh phóng mừng lắm Rồi anh kể lại kê trận cửa mở bên bắc chóp Lúc ấy tao đứng ở cái vị trí phía sau của đại đội 2 Quan sát bằng ống nhòm lên phía bờ tường ngồi Thấy rõ là chúng mày lao lên khi vượt qua bờ đê Tao mừng quá khi thấy cửa mở đã được đục thủng Hôm trước đại đội của tao cũng đánh cả ngày mà không qua nổi Vậy mà mấy thằng chúng mày qua được ngọn quá Lúc đó nghe anh nói thì tôi mới biết khi chúng tôi vượt qua được cái điểm nóng đó thì ở ngay phía sau lưng cũng còn có tiểu đoàn 9 đang sẵn sàng đánh dự bị và chúng tôi đã không hề đơn độc trong trận đó. Những ngày tiếp theo chúng tôi lại tiếp tục hành quân, luồn sâu vào những vị trí phía sâu bên trong những cánh rừng ở hướng tây bắc của đất nước Campuchia mà không hề gặp dân, chẳng có lấy một tên địch cho đến khi chạm với dãy núi đá thì dừng lại. Về thời gian tôi bây giờ cũng chẳng còn nhớ nổi là đã trải qua bao nhiêu ngày trên những chặng đường hành quân Luôn là những mệnh lệnh phải đi phải đánh nếu gặp địch xong kẻ địch thì như đã mất tâm Dường núi bao la phía trước luôn là điểm chúng tôi phải tiến bước Sau nhiều ngày đêm hành quân triền miên như vậy Chúng tôi tới dãy núi đá thì dừng lại Trên suốt dọc đường đi không gặp bất kể một chuyện gì Địch thì không có, dân cũng không luôn Đồi núi trùng điệp, rừng cây mù mịt Thình thường vẫn cắt ngang những con đường đất cũ Những vết bánh xe bò cũ hằn xuống mặt đường Cây cỏ đã mọc đầy Chứng tỏ con đường đó đã rất lâu rồi Không hề có người hay xe bò kéo đi lại Từ sâu trong cái lòng núi đá chảy ra Có một khe nước suối trong veo mát lạnh Từ đó cái địa danh này được anh em lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi đặt cho cái tên mới là Suối Nước Lạnh. Thật dễ hiểu và dễ nhớ cho tất cả những quãng thời gian cùng địa danh trên đường hành quân. Suối Nước Lạnh là điểm dừng chân cho cả tiểu đoàn được nghỉ ngơi một ngày, một điểm dừng chân trên đường hành quân quá lý tưởng. Ở gần núi không khí cũng mát hơn, cây cối nhiều, suối nước mát lạnh ngay bên cạnh cả tiểu đoàn bảy đóng quân chung quanh vị trí con suối nhỏ, thôi thì đủ thứ tắm giặt nghỉ ngơi ăn uống, rồi những nồi chè đỗ xanh với đường kính trắng được anh em nấu lên, rồi đổ ra một cái chậu nhôm to của lính được anh em bê ra con suối đưa tít sâu vào bên trong cái khe đá, chỗ có mạch nước chảy ra cho nó được mát lạnh rồi mang ra ăn với nhau. những chậu nước chanh nước cam cũng được lính bê vào cái khe đá đó để làm mát rồi uống. Ngày đó chúng tôi thèm được một ly nước mía, nước chanh có cục nước đá mát lạnh đến như thế. Một đất nước mà nền công nghiệp bị tàn phá trở về từ con số 0 thì lấy đâu ra có được một cục nước đá mà mơ ước. Những thời gian nghỉ ngơi đó tranh thủ sốc lại tinh thần cùng hành lý tư trang của lính. Bộ phận vận tải cả tiểu đoàn 7 cũng khenh theo gạo cùng lương thực thực phẩm khác nên tranh thủ bổ sung xuống chia đều cho anh em. Những ngày qua cơ số gạo trên lưng cũng đã vơi đi nhiều rồi Đàn thì chưa dùng đến Nếu ai đó có bắn một vài viên Cũng chỉ để là bắn bắt liên lạc với đơn vị bạn Đi bên cạnh đội hình thôi Chứ bây giờ có gặp địch đâu mà hao tốn đạn dược Anh em cũng được ngủ bù Thời gian thức trắng đêm Cùng những cuộc hành quân gấp gáp Cây tuổi ăn tuổi ngủ Mà phải mất ngủ dài ngày Thì đúng là một cực hình Xong sức trẻ cũng rất nhanh lại sức Chỉ cần được ngủ vài giờ là đã tỉnh táo khỏe lên rất nhiều. Ăn uống đầy đủ thì chỉ sau vài bữa đã thấy khác ngay rồi. Khi đó đúng là chúng tôi chẳng thiết ra gì cái chuyện ăn uống. Cái cần nhất là được nghỉ ngơi. Thói đời thì lính thường tham ăn uống tục. Tranh nhau ăn vì thiếu thốn. Với lính ăn cũng phải có chiến thuật ăn làm sao để được ăn nhiều hơn người khác. Đã có hẳn một chiến thuật ăn cùng phương án cụ thể giống như lính ta tác chiến vậy. Khi còn ở đơn vị huấn luyện, nhiều người đã áp dụng chiến thuật này. Tuy có được ăn nhiều hơn người khác chút ít thật, xong dễ bị lộ. Và nếu bị lộ thì anh em khác tẩy chay ngay. Thế nhưng ở đây thì lính của chúng tôi lại hoàn toàn khác. Ai cũng ăn uống cảnh vẻ. Ý bác Hiếu muốn nói là ăn ít ạ. Thường lính có bát sát thời trước thì cái bát sát to đùng vẫn gọi là bát B-52. Sang đến thời của bọn tôi thì được phát cho cái bát sắt trắng men nhỏ hơn với phẩy sơn men màu xanh trắng. Nhưng từ ngày giải phóng của Đông Bênh đến nay thì cái loại bát sắt đó đã biến đi đâu cả mà thay vào đó toàn là bát sứ của Trung Quốc với hoa lá chữ tàu diêm rúa. Đã vậy, ai cũng chọn cái bát nhỏ gọn cho dễ để trong cái cốc ba lô. Cái loại bát mà người ta ngày nay hay dùng để ăn chè hay rót nước mắm Bây giờ là cái bát ăn cơm của lính chúng tôi khi đó Xin được mở ngoặc một chút ạ Ở phía Bắc thì gọi là cái bát Còn ở trong phía Nam thì gọi là cái chén ăn cơm đi ạ Mời các bạn nghe tiếp ạ Nhỏ gọn dùng làm gì cũng được Kể cả là dùng để làm cái cốc uống trà Lính có ai đói đâu mà phải ăn tham Đồ ăn thức uống thiếu gì Có đồ ăn ngon mời nhau dã họng no còn chẳng buồn ăn hộ cho Thì lấy đâu ra mà có thằng lính ăn tham lúc đó Chúng tôi được nghỉ ngơi hơn một ngày tại cái suối nước lạnh đó cho tới sáng ngày hôm sau nữa thì tiếp tục hành quân. Trên suốt đường hành quân những ngày tiếp theo, các đơn vị trong toàn trung đoàn 209 luôn gặp nhau. Có những lúc chúng tôi còn đi lẫn lộn vào nhau, thấy cái thằng đi bên mình mặt mũi lạ hoắc lạ hơ hỏi thăm mày ở đại đội nào đấy. Lúc đó mới vỡ lẽ ra nó ở bên tiểu đoàn 8 hay tiểu đoàn 9 hay là những đại đội trực thuộc trong trung đoàn cán bộ trung đoàn thì từ quân sự đến chính ủy hay ban bệ tham mưu tác chiến cũng đi lẫn cùng với chúng tôi cả. Lúc đó chúng tôi cũng đã hiểu rằng hướng này có cả trung đoàn 209 của chúng tôi cùng hành quân. Trên đường tôi còn gặp cả thằng Tú, lính cùng đoàn với tôi, bây giờ nó là lính thông tin hữu tuyến, tiểu đoàn 26 của sư đoàn 7. Nó vác cái cuộn dây điện to đùng ở trên vai. Hóa ra lính đoàn tôi cũng có một số được giữ lại trong các tiểu đoàn trực thuộc của Sư đoàn 7. Trong ngày tất cả được điều xuống các trung đoàn bộ binh trong Sư đoàn 7. Thằng Tú ngồi nghỉ trên cái cuộn dây điện, nhìn tôi cứ cười cười. Anh em đã 6 tháng nay, bây giờ mới gặp lại nhau. Nó hỏi thăm tôi chuyện gia đình, rồi chuyện đơn vị. Cái thằng này cũng giống tôi. Bố nó là dân Quảng Nam Bình Định gì đó, tập kết ra Bắc, rồi sinh nó tại Hà Nội. Tôi hay nói đùa với nó. Mày lính thông tin súng không có khi hành quân, nhớ đi ở giữa đội hình chứ không có ngày tao bắn nhầm đấy. Da đen, tóc quăn, mắt trắng, môi thâm chì, râu ria thì um tùm như bọn phốt. Thiếu mỗi cái thằng cả ma nữa trên cổ là mày thành thằng phốt rồi. Mà nói thật đúng thế, cái thằng này mà đi lẫn trong đám lính phốt chắc không ai dám bảo nó là lính tình nguyện Việt Nam. Dễ qua ngày chết oan lắm. Tính nó thì hiền lành ít nói, bạn bè ai muốn chiều ghẹo sao cũng được. Hôm đó tôi chứng kiến một sự việc có 102 trong suốt cuộc đời lính của tôi. Khi tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 chập vào với nhau trên đường hành quân. Một thằng lính mới nhìn quân trang thì biết, người thấp đậm bây giờ đang è e cổ ra gánh cái đòn đạn cối 60 ly. Chiếc ba lô trên vai nó cũng đầy nặng trĩu. Nó mướt mải mồ hôi nặng nhọc Bước trên đường Với nét mặt cam chịu Sau lưng nó là anh cán bộ của đại đội Đang thúc nó đi nhanh hơn nữa Rồi tôi thấy anh ấy vượt lên đi ngang với nó Nửa như dọa dẫm Nửa như vuốt ve Khuyên bảo nó Thôi nhận đi cho nó đỡ vất vả Nó vẫn lầm lì Không nói lầm lũi bước Những bước chân siêu vẹo Tôi ngạc nhiên không hiểu là chuyện gì cứ tưởng thằng này đã tự thương hay trốn tránh nhiệm vụ nên mới hỏi. nói làm sao vậy anh? nó ốm à? nếu nó ốm thì nhờ người khác canh vác hộ cho nó chứ cứ như thế kia làm sao nó đi nổi? kệ nó, nó từng nói việc gì nó cũng làm, khó khăn mấy với nó cũng được, gian khổ mấy nó cũng chịu đựng được. nhưng làm anh nuôi thì nó không làm. bởi vậy phân công nó gánh đạn cối xem sức nó chịu đựng được bao nhiêu ngày. à, ra vậy. Anh này là chính trị viên của một đại đội trong tiểu đoàn 8 Còn thằng kia là lính đã không chịu nhận nhiệm vụ anh nuôi Nên về đây gánh đạn cối Tôi đã đếm thử xem có bao nhiêu quả đạn trên cái đòn gánh của nó 20 quả Tôi nhầm tính 2 kg một quả Như vậy là cái phần đạn mà thằng kia đang gánh là 40 kg rồi Chưa kể cái số gạo đường sữa quân tư trang mang theo khác Thế vậy tôi mới nói khẽ cho anh chính trị viên đó Không để thằng kia nghe thấy sợ nói tủi thân Riêng đạn đã 40kg rồi đấy anh ạ Chưa kể là gạo nước cùng với quân tư trang khác Nó gánh nặng quá đây người Thế là ông chính trị viên tiểu đoàn 8 đó Mồm ông ấy cứ ông ổng nói chẳng ngại ngùng gì Chưa hết đâu còn 4 quả đạn nữa Còn trong ba lô của nó nữa 24 quả đạn cối chứ không phải là 20 đâu Gạo mang đủ cơ số thêm quân tư trang nữa Nó thích như thế thì kệ nó Nó hứa làm gì cũng được mà Chứ không chịu nhận làm anh nuôi Nó đi như vậy mấy ngày nay rồi hả anh Em thấy khổ cho nó quá Đều lính cả thương nó đi anh Làm vậy em thấy nó thế nào ấy Cả tuần nay rồi kệ nó Đi xem chịu thêm được bao nhiêu ngày nữa Anh vừa nói vừa nhánh mắt nhìn tôi cười cười Tôi thấy thật là thương cho thằng lính tân binh kia Sức lực con người có hạn Sao lại nỡ bắt nó phải chịu đựng quá như vậy làm gì Nếu nó không làm được thì thôi Phân công cho người khác Hoặc thay nhau mà làm Chứ ai đi mình lại dùng cái mệnh lệnh cấp trên như thế này Thằng lính nó oán hận Nó sẽ mất hết niềm tin ở cấp lãnh đạo Và một khi người lính đã mất hết niềm tin ở con đường Mà họ đang đi Thì hậu quả sẽ là khó lường Tôi với chợt thấy mình may mắn Cấp trên của tôi không có ai như vậy Cũng ít ngày sau Trên đường hành quân Tôi lại gặp lại họ Thằng tân binh kia Bây giờ đã phải chịu khuất phục xuống Làm anh nuôi Nó đang gánh nồi, niêu, son Nhọ nhém nhọ tiểu Đi trên con đường Còn anh chính trị viên kia Thì ca thán nó nấu cơm toàn Sống với khê Tôi hiểu đó có lẽ là Một cái cách chống đối ngầm của nó Nên đã biết phải khôn lên Đánh thẳng vào cái dạ dày của tất cả anh em Trong cùng đơn vị Để đạt được cái mục đích của mình Mà lính chiến thì chẳng có ai Muốn ăn cơm sống hay cơm khê cả kinh khem chuyện này Sợ đen đuổi tan đàn Nhiều chuyện sống chết xoay quanh Câu chuyện cơm sống cơm khê Nên chẳng ép buộc con người ta nhiều quá Thì sẽ dẫn đến tự nhiên Thành dạy cho người ta Cái cách tốt hơn là chống đối lại mình Lạt mềm buộc chặt chưa có ai lại đem đủ cứng ra để mà buộc bao giờ ở đâu chúng tôi hành quân thêm khoảng 2 ngày nữa suốt dọc đường đi vẫn không hề gặp địch hay dân Campuchia chạy loạn vào rừng rừng núi sâu thẳm ở đây cây cối thưa hơn nhiều cây cối cũng không quá to vẫn gặp những con đường cũ cỏ cây ngọc đầy trên đường đi vết bánh xe bò cũng đã cũ hằn sâu xuống đường đội hình của tiểu đoàn bảy chúng tôi không bám theo con đường Mà luồn vào rừng để đi theo bản đồ Cứ từ mục tiêu này sang mục tiêu khác Không gặp địch Không có những trận đánh Đã khiến cho anh em chán nản Cứ hành quân vào chỗ không người Khiến cho anh em chủ quan kinh địch đội hình rượu rã Tôi bây giờ cũng chẳng buồn nhòm ngó Cái bản đồ của anh Hồng nữa Thỉnh thoảng vẫn thấy anh lôi tấm bản đồ ra Rồi hí hoáy Chấm chấm vẽ vẽ Có vẻ say mê lắm Lúc nào cũng đội hình của đại đội 2 đi đầu, bởi vậy người chỉ huy dẫn dắt lính của tiểu đoàn 7 lúc này đi đúng mục tiêu đã định hay không là anh Hồng chứ không phải là anh Phước tiểu đoàn trưởng. Anh Phước thì lại quá tin tưởng ở khả năng sử dụng bản đồ địa bàn của anh Hồng, người lính chính sách cũ đã từng lăn lộn trong chiến trường từ thời kháng chiến chống Mỹ. Tới nay mà còn sử dụng sai bản đồ với địa bàn rồi dẫn lính đi tầm bậy thì có mà loạn. Chiều hôm đó khi đã xế chiều, lúc bây giờ tiểu đoàn 7 của chúng tôi vẫn đang hành quân trên đỉnh của một bình độ cao, rừng cây thưa hơn với tầm quan sát rộng, thì ở phía trước báo xuống, trước mặt có mấy dãy nhà to được dựng lên khá thẳng hàng. Những ngôi nhà rất to, cũng chừng 5-6 cái, chiều rộng gần chục mét, dài có tới 50 mét, xung quanh bưng gỗ kín mít ở trên lợp lá thuốc nốt. Chiều cao có thể tới hơn 5 mét chứ chẳng ít. Những dãy nhà được xây dựng một cách rất lạ Nó là nhà sàn Nằm cách mặt đất chừng 0,5m Ở phía dưới được trôn Những dễ cột nhà bằng gỗ dày chi chít Đội hình của tòa đoàn 7 chúng tôi Lập tức tản rộng Chuẩn bị cho vận động vào những dãy nhà này Xong phía trước vắng vẻ lạ thường Chẳng có lấy một bóng người Chỉ có gà Sao mở đây nhiều gà thế Nó chạy loang quang có tất cả ngàn con Trong mấy cái dãy nhà đấy Bọn chúng thoáng thấy bóng người là chạy chui hít vào trong gầm mấy dãy nhà. Lính của chúng tôi vào tới nơi chạy lại kiểm tra toàn khu vực, vắng lặng chẳng có gì ngoài mấy dãy nhà. Ai đó đã nhanh tay cậy những tấm ván gỗ ra để kiểm tra xem bên trong những cái dãy kho này có gì. Ôi trời, thóc, toàn thóc là thóc, cứ thế trút ra hàng đống xuống đất, cả mấy dãy nhà này toàn chứa thóc của tụi phốt chữ ở đây. Chẳng biết có tới bao nhiêu ngàn tấn thóc. Bọn Phốt cho vận chuyển số tóc này vào tới đây cất dấu đã cũng là một sự kỳ công bởi phải vượt qua nhiều km đường rừng với phương tiện vận chuyển chỉ là bằng sức động vật và sức người đã được bọn chúng chất hết về đây. Đúng là tụi Phốt đã có một sự chuẩn bị trước về lương thực cho binh lính để có cái ăn mà chống đỡ lâu dài nếu cuộc chiến bên biên giới có diễn biến như ngày hôm nay. Bọn chúng không thể ngờ được rằng quân tình nguyện Việt Nam cũng là một đạo quân luồn rừng như ma, bất kể vị trí nào cũng có thể đến và chỉ đến bằng sức lực của chính người lính. Một số anh em trong tiểu đoàn 7 khi đó đang cố tìm cách bắt những con gà chui ở dưới gầm sàn nhà mà đành vào bất lực. Những dãy cột nhà chi chít bên trong không thể chui vào nổi mà bắt gà. Giữa cái cột này tới cái cột kia chỉ là một khoảng nhỏ không đủ cho người lách qua. Thế là lính của chúng tôi đành chấp nhận Cơm treo mèo nhịn đói Nếu có bắn chết con gà Phía sâu trong cái gầm nhà sàn Thì cũng không thể nào vào mà lấy ra được Hơn nữa anh em đứng ngoài rất đông Nếu bắn gà nhớ đạn lạc vào người khác Mặt khác thì cũng không được phép Nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh Có thể sẽ làm lộ bí mật không đáng có Đêm hôm đó chúng tôi đã đóng quân lại Trên cái đỉnh Bình Độ Với những dãy nhà kho thóc đó Từ đây nhìn bao quát về hướng tây, rừng núi ở phía dưới xanh ngắt một màu, chân trời xa xa cũng xanh và mặt trời cũng đã lạnh gần hết. khung cảnh thanh bình quá. Mỗi một đại đội trong tiểu đoàn 7 đi về một góc của bình độ đó, đóng quân chờ lệnh cấp trên. Anh nuôi cũng đã tranh thủ nồi lửa nấu cơm, nước được mang theo những cái bình tông 5 lít. Từ đây xuống thấp để tìm nước chắc cũng xa lắm nên phải sử dụng số nước dự trữ mang theo, khi có thể thì sẽ lấy nước sau. Đêm đó anh em chúng tôi nằm trên bình độ cao, nhìn lên trời đầy sao. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi có lệnh của cấp trên đưa xuống là cho phép đốt bỏ tất cả chỗ tóc ở trong năm sáu cái dãy nhà kho kia rồi tiếp tục hành quân vào vị trí mới. Ngồi nghe anh Hồng phát lệnh xuống cho các trung đội cử người đi đốt, tôi chợt thấy thoáng buồn. Từng kia thóc gạo, biết bao nhiêu mồ hôi công sức của bao nhiêu con người đã tạo nên Vậy mà bây giờ đành phải đốt bỏ. Tất nhiên là chúng ta mang ra số tóc gạo này là không được rồi, còn nếu để ở lại ở đây thì bọn phút nó có cái để mà ăn rồi nó lại quay sang đánh chúng ta thì lại càng không được nữa. Bởi vậy, có lẽ đây là cách duy nhất phá bỏ nó. Nhưng dù sao tôi vẫn cứ thấy tiếc, vẫn thấy một chút gì bùi ngùi xót xa. Thế rồi chỉ 10 15 phút sau cả năm sáu cái dãy nhà kho chứa thóc đó đã ngùn ngụt cháy, từng cuộn lửa mùn mùt bốc cao, những tấm vách ván cháy hiết tụt ra thóc vàng hàng đống lớn. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Dưới cái nắng gắt của mùa khô Campuchia đầu năm 1979 ấy, đi mãi và cũng chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại. Các tiểu đoàn của bạn trong trung đoàn 209 cũng cùng hướng hành quân. Tình đoàn thì chúng tôi cũng có gặp những nhóm dân lẻ tẻ ở trong rừng đi ra. họ bơ phờ tiểu tụy rách nát với những con mắt trống sâu nhìn chúng tôi hành quân ngang qua không một chút cảm xúc. Có lẽ cái đói khát, cái khổ cực đã biến con người họ thành những cái bóng ma vật vờ trên đường giữa núi rừng. Một hình ảnh đã in vào tâm trí tôi nhiều năm sau không thể phai mờ. Đó là có một hôm gần buổi trưa chúng tôi đang hành quân trên con đường đất ở dưới chân lờ là con đường bởi cỏ cây cũng đã mọc lên che lấp dần con đường hai bên là rừng cây che kín phía trước là gì thì chẳng ai biết đoạn đường bao xa thì cũng chẳng ai hay chỉ có rừng cây cả bốn mặt che phủ một nhóm dân campuchia toàn phụ nữ người già và trẻ em đang lăn lóc bên vệ cỏ cạnh đường họ không còn đủ sức Để bước chân đi được nữa Họ đã gục ngã Nằm lại Chấp nhận chờ cho tử thần đến đón đi Tôi thấy có một người phụ nữ Với đứa con nhỏ gầy nhôm Ôm con trong tay Đang nằm ngay cạnh đường Chỉ lờ đờ dõi mắt nhìn theo chúng tôi Đứa con nằm trong lòng mẹ Có hơi ngọ nguậy Mắt của nó cũng đảo lên toàn lòng trắng Họ đã bị đói Có lẽ đã nhiều ngày nay rồi, không còn gì để ăn giữa rừng núi. Rừng núi ở vùng này cũng không giúp gì được cho họ trong cái cơn đói dài ngày. Họ không còn là những con người nữa, chỉ còn da với xương trong cái bộ quần áo đen lùng bùng. Họ đang trong cơn tuyệt vọng. Bây giờ thằng Vinh Bọ, người Nghệ An là lính mới được bổ sung cho đơn vị của tôi trước chiến dịch giải phóng, đã dừng lại. Nó hạ ba lô xuống Móc trong cóc ba lô ra Cây cục cơm nắm khẩu phần ăn của lính bữa trưa hôm đó Đưa cho người phụ nữ Rồi nói Cầm lấy ăn đi Người phụ nữ ấy Đã không còn đủ sức ngồi dậy Nhận cục cơm từ tay thằng Vinh Bọ Mà nằm nguyên như vậy Dơ tay nhận lấy nắm cơm Rồi như cục cơm đó Cũng quá nặng đối với chị ta Nên chị ta đã đành để Cho rơi xuống đất rồi từ từ chị ta khều dần cục cơm nắm đó về gần với miệng của mình lặng lẽ gặm cục cơm thế rồi tất cả chúng tôi chẳng ai bảo ai đã lặng lẽ móc ba lô của mình nhường suất cơm trưa hôm đó cho những người dân đang nằm bên vệ đường này vẫn biết từng đó lương thực không thể giúp cho họ qua được cơn bi kịch này nhưng thôi ít nhất cũng giúp cho họ được không phải chết ngày hôm nay Nếu họ cứ nằm lại đây, đấy cũng là tất cả những gì những người lính đại đội 2 của chúng tôi khi đó có thể giúp được cho họ. Chúng tôi có nhiệm vụ của mình, chúng tôi vẫn còn phải đi, phía trước là mục tiêu mà chúng tôi cần phải đến. Cứ như thế, chúng tôi tiếp tục hành quân, ngày đi đêm nghỉ, có hôm đi đến tầm trưa thì nghỉ lại ở giữa đường chờ tối đến lại đi luôn cắt qua những cánh rừng hay gặp những con đường đất bám theo đó mà đi rồi lại cắt rừng trong đêm tối mà hành quân. Ở cái tuổi 18 mà tôi thấy được, đó là sự cung cực của gian khổ, thèm một giấc ngủ bình yên, thèm từ một ly nước sạch, thèm được là người dân bình thường trong một xã hội hòa bình và thèm cả một tiếng nói yêu thương nữa. Chiều hôm đó chúng tôi hành quân đến một khu vực chẳng trống ở trên đường, xung quanh toàn là tre che từng khóm từng bụi to cả một khu vực rộng lớn bên trái đường cỏ cây cao trên đầu người cây loại cây lá to như lá mía bung tua tủa hàng rừng cứ luẩn quẩn hơi nước bốc lên bên phải đường là một cái tràng rộng với trước mặt và bên phải là che đội hình của đại đội 2 dừng lại dọc cái bờ che trước mặt để điểm lại quân số thì thấy mất hút trung đội 2 của anh lâm lạ kỳ sáu bảy người mà bỗng chốc biến đi đâu mất Trước đó 2 giờ đồng hồ họ vẫn hành quân ở ngay trước mặt chúng tôi, giờ chẳng còn biết lạc đi đường nào. Sau khi ổn định các trung đội dừng lại nghỉ, anh Hồng lệnh cho tôi đi tìm trung đội 2 theo hướng bên trái đường, nhìn vào những cái cánh rừng lau sậy này là đã thấy ngại rồi. Chẳng biết họ đã đi đâu, đường thì không đi mà lại rúc vào đó mà để làm gì. Cỏ cây thì cao quá đầu người, địch thì nói thật tôi cũng chẳng ngại, vì nhiều ngày nay có gặp thằng lính phốt nào đâu. Nhưng cái lạ là chuyện trung đội 2 của anh Lâm tự nhiên mất hút như vậy Tôi len lỏi vào những cái bụi lau sậy đó mà đi Vừa đi vừa gọi Phải gọi to lên để cho mấy cái bố lạc đường này biết Nếu không các bố lại bắn nhầm vào mình có mặt thì toi Cứ tên anh Lâm với tên thằng Bình mà déo mà gọi Cũng muốn bắn chỉ thiên cho mọi người biết Nhưng lại cũng sợ Sợ ở bên trong tưởng mình là địch còn sợ bên ngoài lại cũng tưởng mình là địch mà nã đạn vào thì có lẽ là mình sẽ ăn đầy một bụng đạn của cả hai phía ở chưa biết chừng cứ đi như vậy cũng phải tới gần hai cái chỗ tôi đã bắt đầu thuyết cáo muốn văng tục trừ bậy rồi càng vào sâu trong cái rừng lau sậy càng thưa dần dưới chân đã thấy ẩm ẩm hơi nước độ nóng càng cao cũng cứ nghĩ rằng là do trời nắng nóng quá khiến cho hơi nước ở dưới bốc lên tỏa nhiệt khi gặp nắng Thế nhưng càng vào sâu thì càng thấy nhận định của mình là sai Vừa hay cái lúc đó thì tôi nghe cái tiếng trả lời của ai đó ở gần đây Biết là đã tìm thấy anh em rồi Nên tôi yên tâm hơn tiến gần lại Cây rừng lau sậy, che kín, không nhìn thấy nhau Nhưng đã biết là rất gần Láng thoáng đã thấy bóng tổng tuấn chét ở trước mặt Tôi mới cấu tiết dưới ầm lên Chúng mình ngu như bò Con đường to tướng ở trước mặt không đi tự nhiên giúp ở đây làm gì Để cho tao phải đi tìm Vừa lúc tôi bước ra khỏi cái đám lau sậy thì ở trước mắt là một cái khoảng rộng với một cái hồ nước cùng những đám lau sậy thưa mọc lên từ lòng hồ nước. Trung đội 2 đang ở đây đủ cả. Thằng Bình lúc bây giờ đang ngồi trên một cái khóm lau sậy cách bờ chừng 20 mét với con dao gam ở trong tay và một cục thịt đỏ hòn. Còn anh em của Trung đội 2 đang loanh quanh ở cái mép bờ hồ với gần đó là một con trâu to trình anh nằm gục. Thằng Bình bây giờ mới hình hệch nhìn tôi cười, dưa tay vậy. Lại đây, lại đây, nhảy lên những cái xóm lau sợi này này, mà vào đây ăn thịt trâu tái. Thế rồi tôi thấy cái thằng Bình dùng dao cắt thịt trâu thành những cái lát mỏng, sâu vào những cái que rồi khỏa xuống mặt nước hồ dưới chân nó. Rồi đưa lên mồm ăn, tay nhón chút muối, nhai rau giấu. Cho tới lúc này tôi mới để ý đây là một con suối nước nóng hay cái hồ nước nóng bốc hơi ở dưới chân thằng Bình. Còn nó thì ngồi lên trên một cái khóm lau sậy Kể cũng lạ Nước nóng có đến 70 độ Rửa tay không được Vậy mà cái khóm cây thì lại sống được Từng khóm lau sậy mọc cao Trồi gốc rễ lên Cây vẫn xanh Còn ở phía dưới là nước nóng đang bốc hơi Thằng Bình bây giờ cùng với anh em trung đội 2 Đang ngồi thưởng thức cái món thịt trâu tái Nhúng xuống dòng suối nước nóng dưới chân Nó mới hỏi tôi mày đã bao giờ xem phim lục địa sahni cốt chưa? cái suối nước nóng này nó giống đúng như ở lục địa sahni cốt ở trong phim đấy. thịt trâu thịt bò chỉ việc nhúng xuống suối là chín, có thể đưa vào mồm ăn luôn, ngon lắm mày ăn thử mà xem. nước ở đây nóng lắm, muốn tắm rửa phải múc lên để nguội mới dùng được. nước này có thể vặt được cả lông gà không cần đun nước sôi. tôi mới đưa tay sờ thử kiểm tra độ nóng của nước, đúng tuyệt thật. nước nóng quá không thể dùng được ngay. Theo tôi biết thì sức chịu đựng của con người không thể chịu được sức nóng quá 69 độ Vậy mà cái dòng nước ở đây lại nóng trên cái mức đó nhiều Thiên nhiên thật là kỳ bí Chẳng biết cái sức nóng này nó xuất phát từ đâu Chỉ biết rằng ở dưới chân chúng tôi hiện nay có thể nhúng thịt trâu xuống là ăn được ngay Tôi nhanh chóng tham gia cùng với anh em món tái nhúng này Quên hết cả cái sự bực bội vì phải đi tìm chúng nó giữa cái rừng lau sậy Tôi cũng tranh thủ tìm hiểu tại sao lại có cái chuyện đi lạc đội hình của trung đội 2 Thì bây giờ thằng Bình mới kể Trung đội 2 đi trước đơn vị cả tới 500m Khi bọn tao tới cái ngã ba này Ngã ba nào nhỉ? Đường mờ mờ dưới chân cây cỏ mọc lan đầy ra giường bố ai biết Anh Lâm quyết định rẽ về hướng tay trái đi thử một đoạn xem sao Thì vừa hay gặp cái con trâu này chạy tới Thế là trung đội của tao truy đuổi tay tới đây con trâu mới cùng đường nên bị hạ gục ngay tại cái hồ nước nóng. Đúng khoảng 1 giờ trước thì có nghe thấy tiếng súng trong im luôn, thì ra là trung đội 2 bắn trâu. Đó là nguồn gốc của sự việc, trung đội 2 lạc đơn vị và cái món thịt trâu tái nhúng bên suối nước nóng hay lục địa Senicop mà lính bọn tôi vẫn gọi sau này. Anh em chúng tôi quay về với đội hình của đơn vị Không quên cắt thêm món thịt trâu cho anh em khác cùng ăn Anh Lâm mới dặn tôi Về đừng có nói gì đấy nha Chỉ nói là gặp bọn tao ở trong rừng lau sậy thế thôi Tôi gật đầu Nói làm gì những cái chuyện bắn trâu bắn bò của lính Nói ra chẳng được cái gì lại mất lòng anh Lâm cùng với anh em trung đội 2 Mà cũng chẳng ai khiến mình nói mấy cái chuyện vớ vẩn này Chúng tôi về tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối Anh Hồng cũng không truy cứu cái chuyện trung đội 2 tại sao lạc đơn vị Còn đám anh nuôi cũng vừa đi gánh nước nóng về nấu cơm cho đơn vị Tiếng lão phỉnh oang oang lên Chú hai bắn trâu ở sát cái suối nước nóng Xẻo hết một cái đùi trâu Còn lại cả con vẫn đang nằm ở đó Thế rồi nhóm anh nuôi tay dao tay súng Dù nhau mò vào cắt thịt trâu làm thực phẩm ngày mai đi đường cho anh em Lính ở các trung đội khác cũng bám theo kiếm tí chất tươi đến hôm sau tôi đi lấy nước cho đơn vị vào tới nơi thì thấy con trâu chỉ còn là một đống thịt bầy hầy chúng tôi còn ở lại bên cạnh cái chốt nước nóng thêm một ngày cho đến chiều tối ngày hôm sau thì lại tiếp tục hành quân bắt đầu là những ngày tháng chui lùi trong rừng già sáp biên giới thái lan campuchia trong lúc này được bổ sung thêm đạn cùng với lương thực thực phẩm ngoài cái món cá khô truyền thống thấy còn có thêm vài hộp thịt hộp nữa Cái vỏ hộp thì cũng gì xét Chẳng nhãn mát gì cả Quản lý anh nuôi chia đồ cùng lương thực Cho các trung đội Văn thư thì lo chạy lên tiểu đoàn Nhận thêm đạn cho đơn vị Tôi theo anh Hồng lên tiểu đoàn bộ chơi Anh Hồng cắp bản đồ lên tiểu đoàn bộ Nhận nhiệm vụ mới Bây giờ tiểu đoàn bộ đóng quân Tại một cái triển đồi xa xa Trong khi anh Hồng vào làm việc Với ban chỉ huy của tiểu đoàn Thì tôi có thể la cà đi chơi Thăm hỏi anh em trong bộ phận của tiểu đoàn bộ Trên cái tiểu đoàn bộ này Tôi ghé vào đâu cũng được Ai cũng quen biết cả Nếu không thích thì chạy qua bên đại đội 5 Chơi với anh em bên đại đội hỏa lực cũng vui chán Mấy anh em trung đội Của đại đội 5 và anh em 12 ly 8 Cùng DKZ 75 Ở đại đội này thì cũng trả lại Thì tôi nữa đã rất nhiều lần Cùng đi phối thuộc với đại đội 2 của chúng tôi Khi tôi và anh Hồng đi ngang qua Trung đội 12 ly 8 của đại đội 5 Thì gặp anh Điều trung đội trưởng Ê hey, là tôi mặc kệ cho ông Hồng lên tiểu đoàn bộ Còn tôi ghé qua chỗ anh Điều chơi Anh này được lính của tiểu đoàn 7 Gọi là Điều Tây Bởi cái dáng cao to trắng trèo Với cái mũi hơi khoằm khoằm Anh Điều là lính 74 Người Hà Tây Cùng đoàn với anh Lịch Và anh Quân quản lý của đại đội 2 Ngồi uống nước một lát Anh Điều mới quay ra hỏi tôi Mày có nhận được tin tức gì Của thằng Lịch với thằng Quân không tao vẫn biết là cả hai thằng đấy bị thương như vậy thì không thể chết được nhưng vẫn cứ thấy hơi lòn lọ. Lò. Nghe nói hôm thằng lịch bị thương mày băng cho nó hả? Nó bị như thế nào? Có nặng lắm không? Không, em cũng chẳng nhận được tin tức gì của hai anh ấy. Ông Quân thì bị ở tay em băng lại ngay lúc đó không mất máu bao nhiêu nên không sao đâu anh. Còn anh Lịch thì bị ở chân và nặng nhất là ở bẹn em cũng băng cho ngay rồi sau đó vác về tuyến sau. Vẫn còn hăng lắm Sau này mất máu nhiều nên anh mới mấy xỉu Có lẽ các em lo nhất là bị nhiễm trùng vết thương Vì hôm đó lội ra Cái khu bờ mương nước đục ngầu Bẩn vô cùng Lỡ mà bị nhiễm trùng máu Thì chỉ có bà toi Rồi buồn buồn anh đều nói Linh Hà Tây Đoàn tao trong tiểu đoàn mình Cứ hết dần hết mòn Trước kia cả mấy chục thằng Mà bây giờ chỉ còn lại có mấy thằng bọn tao Mẹ kiếp cái cuộc chiến này nó ác liệt thật nó đã ngốn không biết bao nhiêu là lính tình hình cứ đánh nhau kiểu này thì chẳng biết đến bao giờ chúng mình mới được về nữa lệnh tổng động viên rồi anh em chúng mình lại phải đi mút chỉ đến khi nào hết chiến tranh mới được về lỡ sợ quân đội họ gắn cho cái cứ quân hàm chuẩn úy nữa thì coi như tiêu tùng làm trai thời loạn nục thế đấy đánh nhau đến bao giờ cũng được nhưng mà hết chiến tranh thì để cho tôi còn về chứ Cứ giờ nếu mà nhận quân làm chi quan thì coi như đi lính suốt đời, suốt đời đi đánh nhau rồi suốt đời mặc áo lính mà lính thì chẳng biết sẽ chết lúc nào. Tôi cứ ngồi thần mặt ra nghe anh điều giảng giải. Ừ thì cũng đúng thật, tương lai phía trước thật mờ mịt, cứ đi đánh nhau mãi như thế này à? Một trận chưa chết, 10 trận cũng có thể chưa chết, trăm trận có thể cũng vẫn còn gặp may nhưng nhỡ trận 101 trời có lúc mình trơ chảy một ly mà chỉ cần một ly thôi là đủ đưa mình phiêu du miền cực lạc rồi. Phước trách tôi tự nhiên thấy thương cho cái thân phận mình, thương cho tất cả những anh em khác trong đơn vị của tôi lúc đó. Lâm đàn anh như anh điều đã nhập ngũ hơn 5 năm rồi, trải qua hai cuộc chiến liên tiếp đã quá mệt mỏi với chuyện súng đạn. Giờ đây chỉ ước mơ được trở về sống trong bình yên Còn những thằng như tôi lúc đó Dù chưa nổi một năm tuổi quân Thì lại càng thấy cái sự mờ mịt của ngày về Nhất là vào lúc này nữa Trung quanh chúng tôi toàn rừng là rừng Ở đâu không biết bao lâu không hay Nhưng thôi nghĩ vậy thôi chứ mặc kệ đời Muốn ra sao thì ra Trước lúc bước qua biên giới tôi đã chấp nhận hết rồi mà Đi đến bao giờ về cũng được Chết thì thôi coi như mình qua đây Dùng làm phân bón gốc thốt nốt là cùng chứ kì gì Họ sẽ đến nhà tôi rồi trịnh trọng treo lên một cái bằng tổ quốc ghi công Với một bài diễn văn lời lẽ thống thiết Vì sự hy sinh cao cả cho nghĩa vụ quốc tế Trách nhiệm quân nhân lòng dũng cảm Chấp nhận hy sinh gian khổ của người lính quân đội cách mạng Đi giải phóng cho những dân tộc đang bị áp bức bóc lột Vân vân và vân vân Mà thôi, nghĩ làm quái gì cho thêm cái bệnh tư tưởng Tôi ở đó ăn cơm cùng với anh em bên 12 ly 8 Tới khi anh Hồng họp xong về ngang Thì tôi xách súng chạy theo Thấy cái nét mặt anh lầm lì không nói Nên tôi cũng chẳng dám hỏi chuyện họp hành Ở trên tiểu đoàn bộ của anh hôm nay Trước sau gì thì mình cũng biết Sống lâu với nhau tính nết anh ra sao Tôi có lẽ là người rõ nhất Lúc nào anh đang lầm lì không nói Nét mặt anh lại Cũng là lúc anh đang suy nghĩ Chớ có dại mà cắt cái dòng suy nghĩ đó của anh ấy Bằng mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn Tôi cứ lặng lẽ đi sau anh về đơn vị Chưa rồi dọn cơm ăn thôi Bây giờ chỉ còn có hai anh em tôi chưa ăn Nên cơm chưa còn phần để đó Tôi thì lúc trước đó đã chấm mút với anh em bên trung đội hỏa lực rồi Nên cũng chẳng thiết tha gì chuyện cơm nước Anh Hồng thì cũng chẳng muốn ăn Chắc anh ấy đã tạt ngang tạt ngửa miếng ra miếng vào Ké với anh em trên tiểu đoàn bộ rồi Nhất là mấy ông vận tải của tiểu đoàn Về đó thì anh Hồng khác gì về nhà Mà mấy ông đấy thì trách sao được Cái chuyện đi xẻo thịt trâu về cải thiện Anh Hồng mới kêu khát nước bảo tôi đi tìm nước uống Nước trà của lính thì lúc nào cũng sẵn rót cái nước màu nâu vàng Từ bình tông ra Cái bát trắng men trắng Trông ngon đáo để Mấy ông anh nuôi đã lấy gạo hay cơm nguội rang cho thật cháy Cháy đen lên thì thôi Rồi cho nước vào đun sôi Sẽ ra cái loại nước trà của lính Chắt cho kỹ bỏ lại những hạt gạo cháy đen Sẽ có một bát nước trà Màu như nước vối mà uống Cùng chẳng ra gì đâu Nhưng dù sao nó cũng đỡ Cái mùi tanh tanh của nước Nếu như nước không được sạch Uống nhiều rồi thì cũng thấy chút có hương vị để khỏi phải uống nước trắng. Anh em chúng tôi ngồi uống nước, tiền tay anh Hồng mới giờ tấm bản đồ ra ngắm nghía. Lấy cái địa bàn ra mà chỉnh góc độ bản đồ. Vẫn là những cái mũi tên xanh đỏ trên bản đồ nhăng nhịp nhau. Một mũi tên đỏ dài dài chạy tít lên gần cuối tấm bản đồ với sáu găng tay chứ không phải ít. Thì đến một cái đám những mũi tên xanh xanh kia. Tôi chẳng hiểu chỉ ngồi xem chứ không nói Thế rồi anh Hồng chủ động hỏi trước Đây cái chỗ mà chúng mình đang đứng chân là ở đây Anh khoanh một cái vòng tròn đỏ ở chỗ đó Đường hành quân của mình sẽ vào đây Tay anh chỉ vào những cái chỗ những mũi tên xanh ở cái góc tấm bản đồ Nhưng ở cái chỗ này sau tao nghi qua. Trời ơi có tới hơn 6 cái gang tay trên tấm bản đồ Tấm bản đồ được chia thành nhiều ô nhỏ trên mỗi ô có chiều vuông 2 nhân 2 cm là tương đương với một cây số vuông đó là như cái cách của anh hùng dạy tôi đấy. Như vậy cứ tạm tính mỗi gang tay 20 cm sẽ tương đương với 10 cây số mà chúng tôi phải đi tới 6 gang tay trên cái bản đồ nghĩa là 60 cây số nữa. Một vấn đề để tôi thấy hơi lạnh lạnh ở cái chuyến hành quân tác chiến sắp tới. Nhưng đó cũng chưa phải là cái khiến cho anh hùng phải đăm chiêu suy nghĩ nhiều như vậy. Rồi bất chợt anh hỏi tôi Mày có biết những cái gạch vàng nhỏ nối tiếp liên tục ở cái chỗ này là gì không? Anh chỉ vào bản đồ Rồi trả lời Biên giới Campuchia, Thái Lan đấy Tao đang thấy lạ là tại sao mình lại có lệnh phải luồn sâu đánh vào cái vị trí này trên đất Thái Lan được nhỉ? Theo nhận định của cấp trên là bọn lính phốt sẽ dồn về đấy Và cả trung đoàn 209 sẽ cùng hành quân đánh vào cái vị trí này Hiện tại thì vẫn chưa ai nói cụ thể cả Nhưng tao biết đây là đường biên giới Campuchia-Thái Lan Các chỉ dẫn trên bản đồ thời học sinh sát tao đã từng học qua Nên nhìn một cái là biết ngay Ồ nhỉ Lúc này tôi mới nhớ ra là thời con đi học Ở môn địa lý có những cái chỉ dẫn này Vẽ bản đồ thế giới mãi Rồi những đường gạch gạch liên tiếp này là biên giới giữa các nước Ngày đó thì thu thực mình cũng chẳng để tâm cái chuyện này làm gì Nhưng bây giờ cái gạch gạch này Trên bản đồ lại là một chuyện khác Bất giác tôi mới buồn miệng hỏi anh Hồng Thế mình đánh luôn sang cả Thái Lan hả anh? Tào bây giờ cũng chẳng biết nữa Chỉ biết là mệnh lệnh của trên Giao là phải đánh cho đến cái mục tiêu này Nhưng mà một mình mày biết thôi đấy nha Đừng có mà tue tue cái mồm ra là chết cả đám đấy Nói xong anh lại trầm ngâm một lúc Rồi như muốn dặn dò tôi đánh vào đó chắc chắn là sẽ rất ác liệt mày chú ý nha cấm không được rời tao nửa bước sẽ không như đánh nhau với tụ phun phốt đâu nếu tụ thái lan đánh nhau với mình bọn chúng cũng không khác gì là lính ngụy đâu máy bay tàu bò đủ cả đấy hết sức cẩn thận trong mọi tình huống không được chủ quan đâu đấy tôi vâng vâng dạ dạ mà trong lòng cũng thấy lo lo lâu nay đánh nhau với cái tụ lính phốt tôi đã hết biết sợ rồi cũng tưởng mình đã học hỏi được nhiều ở chiến trận Nhưng nay nghe cụ Hồng nói vậy Thì đủ hiểu rằng Cái kinh nghiệm chiến trường của mình Chẳng là cái quái gì so với các anh Pháo 7 B-52 giải thảm Rồi trực thăng quần đảo trên đầu Nã đạn xuống chúng tôi Các anh đã thưởng thức hết Còn chúng tôi đã biết bao giờ đâu Được bám theo Mấy ông lính già này Cũng yên tâm phần nào Thôi cứ học hỏi dần dần vậy Có ai sinh ra cái gì cũng biết ngay đâu